chương 453, n ữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không một i bảy tiểu a nhi đừng khóc nghi hoặc xem lê thu muốn tiếp cận nàng bị nàng né tránh sau chưa từ bỏ ý định tiếp tục hướng lê thu bên kia đi a đừng tới đây ngươi đừng làm cho hắn đi lại lê thu vừa mới bắt đầu chính là lôi kéo thời chi hành vật áo lúc này trực tiếp ôm nhân trốn hắn mặt sau đi khả đ u ô i nàng lại tạm thời không thể động đậy cho nên chỉ có thể bàn trốn chưa trốn tiểu hoa nhi cho rằng lê thu ở cùng nàng ngoạn nhi trò chơi vô vô tiểu móng rớt tiếp tục hướng bên kia đi lại bị thời chi hành méo đừng dọa nàng tiểu hoa nhi b i ể u môi b à ói ra cái bong bóng tựa hồ ở biểu đạt bất mãn lê thu lẩm bẩm biết hầu không nhìn tới kia tiểu h ả i nhi càng xinh đẹp đông tây việt khủng bố nàng đã thật sâu ghét qua này nhất là nhường nàng nhớ tới chút không tốt nhớ lại nhớ năm đó qua n loại hà tiểu thời điểm nàng một cái không lưu ý nhìn đến cái quỷ x o á i ca chảy nước miếng muốn đi bắt chuyện may mắn hắc bạch vô thường giữ lại nàng cũng nhường nàng xem thanh hà trung ác quỷ hùng tàn bộ dáng đem nàng cấp sợ tới mức không rõ kỳ t h ở đương thời diêm vương ra cho nàng hai lựa chọn một cái là mang theo bàn tay vàng một lần nữa đầu thai truyền thế một cái khác chính là ở trong địa phủ làm nhân viên công vụ có thể trường sinh bất tử nếu không kiến thức quan lại hà dưới c ầ u ác quỷ nàng đại khái hội lựa chọn làm nhân viên công vụ có thể trường sinh bất tử còn không dùng đi thế tục kiếm vất vả đầu thai thật tốt ra lê thu hiện tại lại nghĩ tới này ác quỷ dọa run run cả người đều lạnh cả người hoa ở thời chi hành trong lòng không dám nhúc ních thời chi hành cái này cao lanh trang không nổi nữa đi liên cái tiểu hoa nhi đều lo sợ tầm mắt dừng ở mỗ cái phun bong bóng tiểu hoa nhi trên người thời chi hành cũng cảm thấy lưng lạnh cả người hắn vẫn là trước mang về giao cho ba mẹ đến kiểm tra kiểm tra đi đúng vậy thời chi hành có chút t ú n g thật sự là chuyện này quá mức quỷ dị hắn không có biện pháp bỏ qua a nuốt nuốt nước miếng đem trong lòng hoa thành một đoàn nhi lê thu ôm chặt ở lê thu cảm nhận được này đó muốn thối lui khi thời chi hành cùng nàng truyền âm nói ta cũng lo sợ ngươi nhường ta ôm một lát lê thu nghĩ làm không phải anh cũng không phải em vẫn là đoàn kết sửa ấm đi cứ như vậy tiểu ra nhi bị hai người thị làm bánh thu hồng thủy cho dù tiểu ra nhi hiện tại bộ giáng nhi cả người lẫn vật vô hại nhanh cũng vô pháp nhường hai người yên tâm tiếp nhận tiểu ra nhi thời chi hành vẫn là cảm thấy ôm lê thu tốt chút nhi vì thế đem tiểu ra nhi quăng nhất xê một bên đi ôm trong lòng hương hương nhuệ nhuệ n nhân n tâm tình đều tốt hơn không ít tiểu ra nhi chậm gì gì đi đến thời chi hành cùng lê thu bên người hắn muốn tiếp cận bọn họ phát hiện bọn họ không nhìn hắn có chút xâm khí trong con ngươi p h í a m ú lục quan mang chung quanh dây mây động bắn dậy chiều thời chi hành cùng lê thu lan tràn mà đến a thời chi hành kêu một tiếng lê thu liền phát hoảng thời chi hành nhấn trụ lê thu cái hót âm sắc có chút không tầm thường đừng nhìn đừng nhìn nghe nói như thế lê thu cho rằng k ê u tiểu hoa nhi biến sắc mặt theo bản năng lại gần s á t thời chi hành vài phần hô hấp đều nhanh xúc đứng lên thời chi hành nói như vậy thật là vì che giấu chính mình xấu hổ á huy kia tiểu ra nhi thế nhưng cắn hắn mông mấu chốt là còn đỉnh đau hắn đều bội phục kia góc độ kia tiểu ra nhi là thế nào cắn được thời chi hành theo bản năng không nghĩ lê thu nhìn đến hắn quân thái rút ra một bàn tay đem mỗi chỉ không mặc quần áo tiểu ra nhi cấp thu đi lại sắc mặt không tốt nói ngươi đến cùng là cái cái gì vậy một lớn một nhỏ cứ như vậy rằng có đứng lên theo thời gian tăng trưởng thời chi hành phóng ra ám hệ dị năng con ngươi hiện ra mặc sắc tiểu o a nhi cũng không sợ chút nào h u lục con ngươi đối diện nhưng lại không rơi nửa phần vì thế học b lpli đòi ổ